Tiếp tục theo dòng hồi tường Mùa xuất trở về nhà Đạp xe vào trong sân Dừng chiếc xe đầm sắt vào bờ tường Mù mồi vàng đóng cửa khóa cổng lại Chồng mùa lão thông nghe tiếng động đi ra Thế vợ khóa cổng thì hỏi sao mới chưa mà đã khóa cổng Để tí nữa còn đi ra đi vào chứ Mùa xuất lấy túi lươn trong giỏ xe Đưa cho chồng rồi đoạn nói nhỏ Này Để chồng mua được mỡ lươn ngon lắm Cầm vào nhà làm tí mà nhắm rượu sau đi lên trên tầng tôi bảo cái này à con hiền đâu lão thông đền đáp lươn đã nhìn ngon đấy con hiền nó sang nhà bạn chơi bà bao giờ ăn cơm thì nó về mà sao phải khóa cầm mồm suốt kéo tay của chồng đi vào trong nhà mắt của mồ lão niên nhìn chiếc ngó sau như một thói quen mặc dù trong nhà chỉ có bộ và lão trầm mồ lúc này bảo này mấy cái thùng hàng tuần trước nhập về vẫn còn để bên dưới gầm giường con hiền phải không lão thông liền chấp viện, thì vẫn ở đó chứ đâu, có vấn đề gì sao? bị công an soi rồi hả? mùa xuất liền cau mày, Phủi phui cái mồm của ông. đem túi luyên ra đằng sau, xong lên trên phòng con điện tôi bảo, mau cái chân lên. lão thông đi xuống dưới bếp để túi lên vào cái xô, xong xuôi đâu đó ngay vậy chậm lão lên trên tầng lửng, mở cửa vào trong phòng con gái. Một xuất bầu chồng chưa xứng cầm giường đựng một thùng hàng xa. Mở cái thùng giấy bằng tìa cắt tâm Lão thông liền hỏi Mà trong này là cái gì vậy Một suốt liền trả lời Thì là thuốc chứ là cái gì Vậy mà cũng hỏi Lão thông liền gắt Ai chẳng biết là thuốc Cơ mà là thuốc gì Sống đợt trước hả Thuốc bồ não phải không Mùa suốt sẽ lấp bằng dính mụ liền đáp Không Cái đó bán một hai đợt xong là thôi Hết rồi không có nhập lại Ăn vụng thì phải biết chuột mép Buồn bán mãi một loại như vậy cho chị ta Lần này là thuốc dành cho bọn trẻ con Thuốc trị biếng ăn, còi xương Câu là dạng thuốc bổ Hàng mới nhập từ bên kia về Tôi đang tính thăm dò thêm một thời gian nữa Mới đem bán, phân phối cho mấy chỗ quen Nhưng mà hôm nay tiện gặp con tiên Con gái nó mắc bệnh biến ăn Hai tuổi mà bé tí Cho nó uống thử xem hiệu quả thế nào Nếu có tác dụng thì mình đôn giá lên cao Lão thông liền thắc mắc Tiên nào nhỉ Cái thị tiên người bên thôn Phượng Đồng đó cái đưa hát quan họ hay hơi là hay Mà tôi vẫn kể với ông mấy lần rồi còn gì lão thông nghe vậy thì gật gù À biết rồi Mà bà với nó kiểu thân thiết Quy mến nhau lắm mà Sao lại đem cái thuốc này cho con của nó uống Mùa xuất lấy một hộp thuốc Dân nhìn ngắm Xem xét thành phần ghi trên bao bì nhãn mát Mùa có vẻ cáo chức câu hỏi Của chồng mộ cầu nhau Thế chính vì thân thiết như vậy cho nên tôi mới đem thuốc bổ này cho nó uống, hỏi nghe cái câu khó chịu. Lão thông nhếch mép cười, thôi, văn vợ với bọn người ngoài chứ mù văn vợ với tôi làm cái chó gì? Bao năm nay mấy cái thuốc của mụ nhập về ở đâu sao tôi không biết? Đeo mẹ nó bổ béo cái khỉ chó gì? Khi mà Giá nhập về đến đây, tính chỉ ra có mấy ngàn bạc, toàn thuốc dòng nhãn mắc đi tí tiếng tây tiếng ta vào đó là thành thuốc tây thuốc nhập. Lão thông đang nói thì bị Mộ suốt lấy tay bịt miệng lại, mộ liền dít lên. Trời đất ơi là trời, chồng với chà con. Ông không nói không ai bỏ ông bị câm, cứ bùa bùa cái mồm lên thế hả? Lão thông giật tay của vợ ra rồi đoạn gắt, làm chó gì có ai mà sợ. Mùa suốt liền thở dài. Chưa nghe câu tay vách mạch rừng bao giờ hả? Bức tường nó cũng có tay đấy. Tôi không làm thế thì lấy đâu ra tiền xây nhà xây cửa. Rồi tiền đâu trông thoải mái tiêu pha Quần này áo nọ Mua bán không thiếu cái thứ gì Rồi con cái học hành các kiểu Rồi thì mộ phần bố mẹ ông ở Hải Phòng Không do tiền kiếm được từ mấy cái lọ thuốc này đó Xây mới sửa sang Trong khi đó ông có quan tâm để ý gì đến cái chuyện đó đâu Chỉ bắn bổ tinh tướng thôi Lúc nào cũng bố mày không sợ ai Bố mày chấp tất Rách cả ruột Cái thời anh hùng anh hiêu á Tay dao tay chém qua lâu rồi Bây giờ phải là làm ăn buôn bán. Các cụ dạy cấm có sai, phi thương bất phú. Chồng nghĩ cái nhà này một mình tôi đi tiêm để bán thuốc dạo mà đủ ăn đó hả? Muốn có tiền thì phải liều. Hơn nữa tuyệt là thuốc giả thế nhưng mà uống cũng phải chẳng chết người. Nó cũng chỉ là thảo dược với một ít ta bột lành tính mà thôi. Ai hợp có khi còn hơn cả thuốc sĩ đi chứ. Bớt nó lại đi. Lão thông nghe xong thì tặc lưỡi rồi cười xòa. Thì tôi cũng biết mà bà đảm đang đầu óc tính toán hơn người, xin lỗi được chưa? Vừa cười lão thông vừa đưa tay sờ sờ nắn nắng vào ngực của mụ xuất, nào, đừng có mà nghịch nữa, không thấy đang bận à? Mụ xuất mồm thì nói trầm nhưng vẫn mặc kệ cho lão thông sửa soạn. Chả thế mà hai tay của lão thông đã bắt động mân mê, lần mò đến cả những chỗ kín đáo nhất. Thế vợ mắt liêm diêm lờ đờ, lão thông bế luôn mụ xuất lên giường. Dù mùa suốt làm bộ chối đây đầy. Ở kia cái ông khỉ gió này. Đang giữ chưa mà. Còn thả túi ra. Còn nó về bây giờ. Lão thông cười hành nghịch. Vừa cười lão vừa cười quần áo lão điện đáp. Tối hay chưa thì quan trọng cái gì. Xin lỗi cái kiểu này là hết giận ngay chứ nhỉ. Con á. Nó đi chơi còn lâu mới về. Mà khóa cầm rồi. Về chắc nó khắc gọi. Nào bỏ tay ra nỡ mà. Thích bỏ mẹ này còn giả vơ cứ như vậy vợ chồng cùng bộ vứt tung cả quần áo, xong quấn vào nhau như cặp rắn mới tới mùa giao phối. Mà kệ bên dưới nền nhà là những lọ thuốc rồng lăn lầm lấp. Cất ngang dòng suy nghĩ, một chút dùng mình quay trở lại hiện tại, khi hồn ma của người phụ nữ tên thủy tiên đang lền vườn, lúc hiện trước mặt, lúc thì ôm sau lưng cùng bộ suốt. Chị ơi. Nhìn con em này. Mỗi lần giọng nói của tiên vang lên là một lần mùa suốt cảm thấy ớn lạnh, như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim của mùa. Mùa run rẩy mùa sợ hãi cứng càng hỏng, một không dám mở mắt của mình ra. Mở mắt ra, nhìn cháu đi chị, mở mắt ra. Như bị sai khiến, Mộ suốt mở to đôi mắt nhìn chăm chăm vào tấm chăn Mà Thủy Tiên đang ám bộng trong tay Bên trong tấm chăn có một đứa bé chừng hai tuổi Nó đang nằm nghiêng Hai tay đưa lên cho mặt ngủ ngon lành Mộ suốt run như cầy sấy, Một lá bắp mãi mới được một câu Cô, cô tiên ơi Cho tôi xin lỗi Là lỗi tại tôi Tôi sai rồi Tôi hứa sẽ cúng bái xây mộ thắp hương cho mẹ con cô mỗi ngày Làm ơn tha cho tôi Tiên nhận miệng cười đớt mắt vô hồn nhìn bụ suốt, khẽ đưa bàn tay lên vuốt má của đứa bé trong tấm chăn. Cho không gian vang lên những tiếng cười lành lành. Con ngoan của mẹ, bác ơi xin lỗi mẹ con mình kìa. Mơn trốn hai đầu ngón tay lên mặt cổ bụ suốt. đôi mắt u út sâu hắm của Tiên như đang nhìn thấu tâm can cổ bụ. Thì thào vào tay cổ bụ, Tiên chỉ tay xuống đứa bé của mình đang bầm. Nhìn đi, nhìn lại mà xem, xem là ai nào. Một suốt từ từ đưa mắt nhìn xuống, vẫn là đứa bé gái nằm trong tấm chăn, nhưng bây giờ đây nó khẽ cự mình, nó đạp chân rồi xoay người ngựa ra, hai tay buồn xuống. Một suốt mở to mắt mồm hát lớn, những nếp nhăn trên khuôn mặt của mộ khẽ giật vì cả người cổ mộ đang run rẩy một lên một tiếng để kinh hãi. Cốc cốc cốc, được từng mà. Mộ Hoàng sợ là bởi vì khi đứa bé nằm quay mặt lại trong tấm chăn, thì một suất nhận ra đó chính là con gái của bệnh lúc còn nhỏ. Kinh khủng hơn khi đứa bé gái đang nằm trong tấm chăn giống đệ máu và cơ thể của nó đang dần dần phân hủy thối rữa. Chồng cô Mộ vừa mấy chích cách đầy ít phút, Mộ Xuất hiểu ý nghĩa của điều này là gì? Tiếng cười lẽ vang lên trong căn phòng đầy rẫy những ám ảnh kinh hoàng. Em sẽ làm đúng như những lời chị từng thề thốt. <cười> Một suất nước mắt lưng chồng, hai hàm răng lập cập đập vào nhau. Một suất run rẩy bảo, lời thề. Tôi, tôi nhớ rồi. Tôi sẽ không ở đây nữa. Ngôi nhà này là của mẹ con cô. Chỉ riêng cô được làm hại con gái tôi, nó không có tội gì cả. Là lỗi của tôi, cô tiền ơi ta cho tôi, tôi cầu xin cô mà Chị suốt Chị quên thật rồi hả Chị đã quên lời thề của mình rồi Chị nhớ lại xem Chị đã thề những gì nào <cười> Trong cái thời khắc Mà nỗi sợ len lỏi vào từng sợi dây thần kinh Khiến cho chức năng của mỗi bộ phận tứ chi Cho đến lục phủ, ngũ tạng Đã không còn nghe theo sự chỉ đạo của não bộ Trên thì chảy nước mắt, dưới thì chảy nước đáy, toàn thân run lên bẩn bẩn. Bà mộ nhớ lại những gì đã nói cách đây hai năm về trước thì thật quá khó khăn. Chưa kể đến tuy là y sĩ, nhưng thay vì làm nghề với cái tâm cái đức là chữa bệnh cứu người, thì mụ chỉ trăm trăm vật tiền bạc. Thức mụ bán với giá cắt cổ, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của bà con để trục lợi. Mụ dần biến thành một con buôn mồm loa mép dài một nói dối như thở, mồm mộ, mộ lúc nào cũng phun ra những lời dối trá. thế thì làm sao mà mụ nhớ được là mụ đã thể gì với thủy tiên? một hồi của mụ kinh như vậy đổ ra như tắm, một liếc ánh mắt lơn lẹo nhìn xuống đôi gò má, khi hai bàn tay sưng sầu gớm gớm của tiên đang lướt nhẹ trên khuôn mặt của mụ. không nhớ thật sao? thế để tôi nhắc lại cho chị nhớ. dòng nói ma mị một làn hơi lạnh bút phà lan từ hồn ma thủy tiên khiến cho mộ xuất rùng mình cơ thể của mộ cứng đơn như bị đông đá cái lạnh lan ra khắp toàn thân của mộ chạy đến đỉnh đầu của mộ đôi mắt của mộ suốt từ từ trượt ngược lên toàn nằm trắng không gian trùng quanh mộ như đang di chuyển với tốc độ cực nhanh đưa mộ về thời điểm cách đây hai năm về trước vào cái ngày mà mộ đến nhà bán thuốc cho tiền. Cô Tiên ơi, có nhà không? Đứng ở bên ngoài cổng mùa suốt kiễng chân nhìn vào trong rồi cất tiếng gọi. Ai gọi đấy hả? À? à, đợi một chút. Tới trong nhà có giọng nói đáp lại. Đó là bà dậu mẹ của Thủy Tiên. Trên tay của bà dậu còn đang bỏng đếch cháu gái. mùa suốt chào rồi tươi cười bảo. Bà dậu ơi, là con suốt đây. Bà dậu đáp vọng ra. Ờ, ra là nhà chị suốt hả? Cầm chỉ cài then thôi, chỉ mở cổng vào đi. Thông cảm cho tôi nhé đang bế cháu. À, dạ vâng, bà cứ để con tự nhiên. Nơi đoạn mù thỏ tay vợ trong mở thiên cải rồi đẩy cổng bước vào. mụ hấn hở rồi ngọt nhạt. ở thế con mẹ nó đâu mà lại để bà trông cháu thế này? Bà dâu liền trả lời. À, mẹ nó đi sang hàng xóm, ngay ở trong ngõ này. Xì đít mật ong về ngâm với lại thuốc B1 cho con bé nó ăn. Đấy, chỉ thấy đấy. Hai tuổi mà chẳng chịu ăn uống gì cả. Cháo không ăn chỉ uống chút sữa thôi. Càng ngày lại càng còi. Khổ tội rời trên giá như con bé nó bỏ bế. Không có chăm thì không có nói. Đằng này con tiên nhà tôi nó chạy đôn chạy đáo. Nghe ai kháo có cái gì tốt nó cũng lùng sục tìm về. ấy thế mà còi vẫn hoàn còi. Hai tuổi con nhà người ta chập chững biết đi. Trong khi đó cháu tôi thì đứng còn chả vững. Bà giàu đang nói thì tin về bước vào tiễn mùa suốt, tiên mừng quính, ở chỉ suất ơi chị đến lâu chưa? sao không vào trong nhà mà lại đứng ở ngoài hiên thế này? mùa suất cười rồi đáp, cô tiên à, tôi cũng vừa đến thôi, đang nói chuyện với bà. tiền khẽ hỏi, chị ơi, thế cái thuốc kia, mùa suất liền gật đầu, có có đây rồi, tôi về nhờ vợ tận bác sĩ ở trên bệnh viện huyện mới để cho cô được một lọ đấy, nhận được là tôi đạp xe mang sang cho cô ngay. Tiên mừng dỡ, đôi mắt của người mẹ đơn thân sáng lên long lanh khi nghe tiên vui từ phía mụ suốt. Tiên vội mời mụ vào trong nhà rót nước cho mụ. Chị, chị ngồi đi hả? Chị uống nước. Đòi ơn chị. Em cứ mong từ hôm qua đến giờ. Hết bao nhiêu tiền à, cho em gửi hả? Mụ suốt ngấp ngụm nước, nhìn tiên bằng ánh mắt thóng buồn, mụ thở dài rồi bảo. Cái thuốc thì tôi mua được rồi, nhưng khẩu cái là công ngờ cái giá của nó lại bị độ lên cao thế. Tức là tại khăn hàng. Xong nhờ vào để tuần từ bệnh viện ra cho nên nó đắt một chút. Tiên nhìn ra bên ngoài hiên nơi bà dậu đang bế cháu rồi đoạn hỏi nhỏ. Đắt là bao nhiêu hả chị? Một suốt liền trả lời. Trăm rưỡi cô ạ. Chứ tôi thấy họ bán còn trăm. Sáng nay người ta đòi trăm rưỡi lận đó. Tôi ngại lắm. Sợ mua về cô lại nghĩ này nghĩ nọ. Nhưng mà thương cháu tôi cứ lấy về. Cô không mua thì để tôi bán cho người khác. À Không. Em mua chứ chị? Chị mua được cho là phúc đức lắm. Một trăm hay là trăm rưỡi con em nó chịu khó ăn, nó khỏe mạnh, thì em với mẹ em coi như là bỏ đi mấy hôm tiền chợ thôi mà. Tiền vội nói, đoàn móc trong cặp quần ra cái túi vải nhỏ. Một suốt liếc nhìn thì thấy tiền moi cả túi cũng được gần hai trăm ngàn. Để lại số lẻ, tiền đếm đủ một trăm năm mươi ngàn để cho mụ, còn đâu hơn ba chục ngàn tiền quay ra nhìn bà rậu số tiền còn lại không mua đủ thuốc cho bà dậu Suốt là hôm kia tiên mới đi cắt cho bà dậu mới thăng thuốc bổ Người ta hẹn chiều nay sẽ mang tới Trong nhà cũng chỉ còn lại từng này Gần tháng nay không có lễ hội Cũng chẳng có chương trình nào Cho nên chẳng ai gọi tiền đi hết Thế con gái lúng túng bà dậu lật đật bế cháu vào trong Sự đoạn mỉm cười nói với tiên: Con đừng có lo Mẹ vẫn còn tiền Cứ mua cho cháu nó đi Bà giàu nói vậy cho tiên yên tâm, chứ bà ở nhà thân lại ốm đau vài năm trời, lấy đâu ra tiền mà còn. Tiền cũng biết vậy, có điều trước mặt khách cho nên tiền giữ ý. mụ xuất nhận tiền thì mở cái túi ra mổ hay đeo để đi tiêm cho mọi người, lấy ra lọ thuốc đưa cho tiên, đoạn mụ hướng dẫn. Đây nha, cái thuốc này là thuốc của nước ngoài, trong này có hai mươi viên. Mỗi ngày cô cho cháu nó uống một viên vào trước bữa ăn tầm khoảng 30 phút. Cái lấy một viên rồi ngâm với độ nửa chén nước lọc để thuốc nó tan ra là uống được. Hết lọ này kiểu gì con bé cũng ăn khỏe tăng cân bụn bụt đó, khéo lại béo nhích cái thôn phượng đồng này đi chứ. Bà Dậu nhìn nhìn lọ thuốc, lọ thuốc bé tí mà đến tận 150 ngàn. Người già tiết tiền lại chẳng tin vào mấy kích thuốc tây như này, cho nên bà Dậu chép miệng bảo: có thật thế không hả chị suốt? ô cái này vào là ăn được ngay hả? đang băn mồm một suốt khẳng định chắc như đình đóng cột. vâng bà ạ, cái loại này trẻ con này trên phố trên huyện chúng nó dùng tốt lắm, nên là cũng béo khỏe béo đẹp. sợ vào thịt chúng nó chắc cứ như là gà trọi đấy. cháu chị em con thân thiết mới mua được, chứ bây giờ khó khăn lắm. cháu mà nói sai thì cả nhà cháu chết. cô tiền nào cứ cho cháu nó uống đi, không lên cân không chịu ăn nha. Tôi bán nhà đi tôi đền cho cô, tôi thề đấy. Mồm của mồ chỉ ra thể thốt không chút ngượng cứ bởi từng ngày trở thành con buôn, một thể nhiều quá rồi thành quen miệng. Có điều hôm nay chẳng hiểu sao mồ lại thể độc như vậy. Chính mồ sau khi nhỡ mồm thể xong còn thích chuột dài. một tém nước bọn lau lông bổ hôi rồi tính bảy chuồn. À thế thôi, tôi về cô tiên nhá Con về bà ạ, bác về đây nhá coi con thịt tẹt của bác. Nhiều uống thuốc đều do rồi hãy ăn trống lớn, cho mẹ đỡ lo. Chào cả nhà. Mẹ con của bà giàu tươi cười chồng mụ. Sau khi mụ ra về tin vui mừng nói với mẹ. Tốt quá rồi mẹ à, có thức này con bé con đã kiểu gì nó cũng ăn ngon và lên cân. Nhìn con gái vui bà dậu cũng vui lây, nhưng mà chẳng hiểu sao bà cứ thấy lo lắng. Không biết lo linh tính hay là do kinh nghiệm ốm đau, bệnh tật của một người già lâu năm. Cầm lòi thuốc bà dầu nhíu mày Hai bên khóe mắt khẽ nhận lại Chắc là do mẹ già cho nên nhìn mấy thích thuốc tây Thuốc tàu này Mẹ không thấy ưa lắm Hay là cứ cho con bé nó ăn theo mấy bài thuốc dân gian Mấy cái loại thuốc lá Mà các cụ ngày xưa chuyển tay nhau Xem thế nào đã con ạ Tiên liền đáp Thì con cũng định vậy Nhưng mà hôm qua gặp chị suốt Ngay chị ấy nói con cũng thấy đúng mẹ ạ Chị ấy trước làm trên bệnh viện lớn Lại là người được học hành Bây giờ tiền mua lọ thuốc này hết rồi, thôi thì mình cứ cho cháu nó uống thuốc trước. Còn đi hát trên xã trên huyện, thì bây giờ mọi cái phát triển lắm, mẹ đừng lo. Còn tiền cắt thuốc cho mẹ, là nữa con sẽ đi vay tạm. Nghe bảo ông thể lăng này chưa phong tê thấp giỏi lắm. Còn cắt năm thăng cho mẹ uống trước xem thế nào, nếu mà hiệu quả thì con lại mua tiếp. Đưa cháu lại cho tiền, bà giàu buồn giàu bảo Khổ thân con! công tại mẹ đau ốm nên con mê vất vả như vậy. Hay là thôi đi. Con đừng có mua thuốc cho mẹ. Để tiền đó mua đồ ăn cho con bé con. Bệnh mẹ là bệnh lâu năm, bệnh người già. Có chưa cũng chỉ đỡ thôi chứ trả khỏi được đâu. Tôn kém lắm con hả? Rồi gần đây mẹ có thấy mày đi hát hò gì đâu. Phải muộn xong thì lấy gì mà trả? Tiền liền động viên mẹ. Mẹ đừng lo, con có tiền mà. Cái đợt này khó khăn chung. Với tại con bé nó hay ốm, lại bính ăn nên là con cũng chưa muốn đi làm. Đợi con con nó khỏe lại, ăn được, là con nhờ bà trông cháu con xin đi làm ngay. Con có chỗ rồi, con còn trẻ khỏe mạnh, cần không lo cho mẹ thì lo cho ai. Với lại bà cũng phải khỏe thì mới trông con, bây cháu giúp con được chứ. Có thuốc đây rồi, mai mẹ sẽ nấu cháu cho con gái của mẹ ăn nhé. Con thị tệt này, chẳng chịu ăn cho nên người cởi cặp, chỉ ngủ thôi. Đến chiều tối ngày hôm sau, trong lúc cả nhà mùa suốt đang ăn cơm, thì nghe tiếp bên ngoài có tiếng đập cửa rầm rầm, kèm theo đó là giọng của phụ nữ gọi thất thanh. Chị suốt! Chị suốt ơi! Chị suốt ơi! lão thông điền đầm bầm. Mẹ mày chứ chờ đánh tranh miên ngăn. Đang ăn cơm gọi cái chó gì mà ghê vậy? Mùa suốt hạ cái bát xuống, mùa đứng dậy bước thẳng ra ngoài hiên. Nghe dòng lại loáng thoáng bóng dáng quen thuộc đứng ở ngoài cầm một giờ dép bước vội ra, ra đến nơi thì đó là tiên. mà cầm thấy tiên khóc lóc buồn đu buồn loa, một kéo tay tiên vào bên trong đoạn câu mày hỏi. cô tiên, sao lại đến đây, sao lại khóc, có cái chuyện gì mà gọi như cháy nhà chết người vậy hả? tiên nước mắt nay hằng vẫn nấc vừa khóc sướt mướt, tiên bám tay vào người cùng bộ xuất rồi bảo. chị ơi, con, con, con em chết rồi. Nghe Tiên nói mà mụ suốt dùng bình tróng vắng Mặt cô mụ bến sắc Ánh mắt láo liên ngay lập tức mụ nghĩ đến lọ thuốc Mà sáng ngày hôm qua mụ bán cho Tiên Một lúc này hỏi Cô nói cái gì tôi nghe không rõ Tiên mếu máu nhắc lại một lần nữa Con em Con em nó chết rồi chị ơi Chị cứu con em mụ suốt liền run rậm Chết rồi hả Nhưng sao lại chết Vì nữa sao lại cô tìm đến tôi Chết rồi thì tôi, tôi sao cứu được chứ? Tiền vẫn bắn chặt lấy tay cùng bộ suốt. Em chẳng biết nhờ ai. chỉ là bác sĩ lại là chỗ thân tình. Em phải đạp xe sang đây. Chị ơi, chị đi với em gì giúp nhà em. Mới trên này nó còn ăn hết cả bát cháo. về mà đến chiều cứ tưởng nó ngủ ngon. Nên khi sờ vào thì người ta lạnh toát rồi. Một xuất định viện cớ từ chối không đi. Thế nhưng rồi chẳng hiểu làm sao một suy nghĩ lại. Một nói Tiên đợi mình một chút rồi chạy sộng vào trong nhà, lấy cái túi ra sỏ vội đôi dép, rất xe đạp ra ngoài cùng Tiên sang bên kia thùn phượng đầm. Cả hai đạp xe hợp tốc, về đến nhà của Tiên thì bên trong nhà vang lên tiếng khóc nóc của bà dậu. Trước sân nhà cùng mấy người hàng xóm sang xem, một xuất chạy thẳng vào bên trong thì thiếp bà dậu đang ngồi ở trên giường, tay bồng đưa cháu gái với nước ra tái nhợt, cánh tay buồn thỏng mắt nhắm nghiền. Thế mùa suốt bà giàu nói trong tiếng nước nghẹn ngào. Chị suốt ơi! Cháu tôi chết rồi chị suốt ơi! Run dày bàn tay, mùa suốt đưa lên mũi của đứa bé gái để kiểm tra hơi thở, rồi mụ vội ruột tay lại. Con bé thực sự đã chết từ bao giờ. Mắt của mùa đảo quanh giường, mùa nhìn quanh nhà như đang tìm kiếm thứ gì đó. Và rồi mụ nhìn thấy lọ thuốc mụ bán cho tin ngày hôm qua đang được đặt ngay dưới gối của đứa bé gái. Dù đang rất run dậy Thế nhưng mù vẫn đủ bình tĩnh để ngồi xuống giường Mù làm bồ với đứa bé rồi khét đặt xuống gối Đồng thời mù nhanh tay luồn qua gối Trong lúc bà giàu và tin còn đang khóc lóc Lòng nước mắt Thì mù đã kiểm giấu lọ thuốc trong đồng bàn tay Rồi bỏ vào trong túi khi chạm vào cơ thể lạnh ngắt của đứa bé gái Mù xuất thấy trên tay và chân của con bé có hiện tượng nổi mề đay, mẩn mũi tím tái mạch bị phủ mùi nôn nước bọt đục mồ hôi, bởi đây là những biểu hiện dễ nhận thấy của việc bị sốc phản vệ. Mồ hôi cứ như vậy chảy xuống từ chân chán. bằng kinh nghiệm của mình, một suốt biết nguyên nhân dẫn đến tử vong con bé là do đâu. bộ liền lắp bắp. còn còn con bé bị bị chúng độc rồi. bà giàu sững sờ vừa khóc bảo vừa bảo. trung độc là sao? sao lại chúng độc ạ mùa xuất cố gắng sử dụng những ngôn từ trong ngành y. Để chỉ ra những biểu hiện trên cơ thể của đứa bé Nhằm đánh cháu khái niệm Khiến cho những ai nghe đều tin vào việc con bé chết Là do bị trúng độc Một lúc này hỏi tiên Trên này cô cho con ăn cái gì vậy? Tiên miếu máu trả lời Em cho cháu nó ăn cháo lươn chị ạ Nhưng mà trước đó nó cũng ăn mấy lần rồi có làm sao đâu Hôm nay uống thuốc của chị xong nó ăn nhiều hơn Một suất vội ngắt lời của tiên Cháu nó còn không? tiền lắc đầu, hết rồi chị ạ. Sáng sớm nay em dậy ra đồng sớm, cả tiếng đồng hồ mới bắt được hai con lươn bé. Nấu lên cũng chỉ được một bát cháo con. Bình thường con bé nấm miếng ăn chỉ ăn hai ba thìa, nên là con nấu cũng không dám nấu nhiều. Hôm nay nó ăn hết cả bát cháu không trở lại một tí nào cả. ăn xong em mới cho nó đi ngủ. Vô dĩ con bé cũng ngủ nhiều cho nên mẹ với bà cứ nghĩ nó ăn no ngủ kỹ. Tranh thủ con ngủ em đi làm cái hồ sư xin việc, dần bà ở nhà trông chừng cháu. Mẹ em cũng nào có biết gì đâu, thế nó nằm im ngủ say nên cứ để cho nó ngủ. Bà hôm nay trái gió trời trời, chân tay đau không đi lại được. Bà nằm trên giường bên này, cháu nằm giường bên kia. Chiều tối em về tìm mẹ đau nằm riêng gì, gì, thì còn vẫn ngủ. Em mới vội chạy tới thì con mẹ đã chết rồi chị ấy. Nghe tiền nói xong trong đầu của mụ suốt lập tức nghĩ ra ngay một kế. Hồng đổ hết tội lên đầu của người mẹ đơn thân đáng thương. Lúc này mấy người hàng xóm cũng hiếu kỷ đứng nghe ngắm, hóng chuyện ngay bên ngoài hiên nhà. Mùa suốt cố tình nói to, lươn á, thôi chết rồi. Có khi nào là cô bắt nhầm rắn trầu mà cứ nghĩ đó là lươn không hả? Cách đây hai tuần ở thôn bên tôi cũng có một người bắt nhầm rắn trầu, xong đem về rồi ăn ngộ độc. May mắn kịp thời đưa lên bệnh viện huyện nên không có chết. Rắn chầu có hình dạng rất giống với lươn, chỉ những ai có kinh nghiệm bắt lươn mới phân biệt được thôi. Cái loài này sống không cắn người, cũng không có răng độc, thế nhưng nếu làm thịt nó để ăn, thì trong tít của con rắn chầu lại mang độc tính cực mạnh. Cái chuyện ăn phải rắn chầu này vong mạng không phải hiếm. Không còn nghi ngờ gì nữa, con bé chết là do ăn phải thịt rắn chầu rồi tiên nghe xong thì mặt đỏ đẫn loạn trạng đứng công vững, tiên quỷ cả ngay chân xuống nền nhà phủ phục ôm đầu gào khóc, người mẹ trẻ vò đầu bứt tai, bước bằng hai đầu gối tiến về phía giường để đứa con gái xấu số tội nghiệp đang nằm im bất động. tiên nhiều phát điền phát dài, con ơi là lỗi của mẹ, mẹ hại chết con rồi, mẹ đáng chết, mẹ phải chết được mẹ con nghe. <cười> tin bất ngờ đập mạnh đầu vào thành giường gũ. Mọi người thấy vậy thì vội chạy vào ngăn cản. Họ kéo Tiên rồi giữ chặt lít cô, không cho cô lầm điều dạy rồi. Mà cho người mẹ đơn thân vùng vẫy gào thét, với tay về phía thi thể con gái mà khóc lóc thảm thiết. Những người có mặt ở đó không có ai đau đớn xuất xa. Người thờ dài, người thì bàn tán. Tôi cũng từng nghe chuyện ăn nhầm rắn trò mất mạng. Khổ thân con bé, có ai lại ngờ thành ra như thế? Người khác lại chấp miệng bảo. từ hồi xa xưa các cụ đã chuyển tay nhau, Cái câu chuyện rắn giả lươn, lươn với trả rắn. Con bé nó chết oan uổng quá thôi. Mùa xuất đừng thể còn nói thêm vậy câu, Sao mùa còn làm bộ nước mắt ngắn dài bộ ôm lấy tiên rồi nức nở bảo tiên à, câu phải ngày chị không được nghĩ quần, còn bé chết rồi ai cũng tiếc thương, nhưng mà cô nghĩ mà xem cô còn mẹ già, với nữa cô mà chết ai lo chuyện mai chay mồ mả cho con bé, chẳng lẽ cô định để nó nằm đó không có ai mai táng? tiên à, nghe chị em phải sống. vừa nói những lời đạo lý thấm đẫm tình người, một vợ ôm chặt tiên mà thổn thức, một con khóc to hơn cả bà dậu để mọi người khuyên nhủ lại thương đức con gái nằm đó chưa chôn cất, tiên dần dịu đi. tiên ôm thi thể của con mà tim quặn đau nhưng bị cắt thành nhiều mảnh. mẹ xin lỗi, lỗi của mẹ để con nỡ. trước mặt đông người trước mặt bà dâu, một suốt lý tình cảm thân thiết giữa mộ và tiên, hứa giúp tiên non liệu việc mai táng chôn cất, xây mộ cho con gái của tiên. mùa bảo không nên để cho con bé nằm đó chưa trọi. Nếu cứ để như vậy thì người thân nhìn vào lại càng đau lòng, mà nghĩ đến việc tự tử theo con, theo cháu. Hàng xóm cũng đồng tình trong hoàn cảnh khổ sở tăng thương đến cùng cực. Mẹ con bà giàu cảm ơn tấm lòng của bộ suốt. những người khác thì tấm tắc khen mụ suốt là người sống có tâm, có đức. Chỉ là chỗ quen biết khi mà nghe hát quan họ, gặp gỡ ở hội làng, mà bộ sẵn sàng giúp đỡ cho gia đình của tiên nhiều đến như vậy. Trong lúc tăng ra bối bố rối, bộ thay mặt tiên mua áo quan, sắp xếp chuyển mai chay, đào huyệt, cúng bái. Phải làm sao cho đám ma được diễn ra thật nhanh và thật chóng vánh gọn gẽ Ai không biết nhìn mộ còn tưởng bộ là bà con, họ hàng trong gia đình của tiên. Tất nhiên mọi chi phí tiền bạc đều do mụ chi trả. Trong buổi tối ngày hôm ấy mùa suốt trở về nhà, cả mùa và lão thông vội vàng đem số thức giấu dưới gầm giường trên phòng của con gái. Đổ hết xuống nhà xí, thùng giấy lọ nhựa đem đi đốt sạch, đốt thành cho không chừa lại một chút. Lời tức mu lấy ở nhà tiên cũng bị tiêu hủy. Lo đám ma xong khi tiếng người ta đưa quan tài của bé gái Súc Nguyệt mộ, rồi lấp tất lại, mộ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Xác đã chôn thuốc đã hủy, không bằng không chứng, Mộ Suất coi như là thoát được kiếp nạn. Thời gian sau đó Mộ không dám bén mảng tới nhà của tiên bắn đi khoảng độ một tháng, khi mò sang bên thôn Phượng Đầm, lúc trở về thì trời cũng chập chạng tối. đang đạp xe đến gốc bằng ở đầu thôn Phượng Bãi, một giật mình hét toáng cả đêm kinh hãi, à, ai đây? cái gì thế này? từ phía sau gốc cây bằng một bóng người lao ra chặn đầu xe cùng bụi. tiếp đó người này quẳng một cái túi bóng màu đen, bên trong đựng toàn run rẩy ếch nhái và cả những con lươn nấy còn đang ngoe nguẩy dính đầy buồn đất về phía của bộ suốt. bộ suốt hét lên nầm mỹ, đổ điên này làm cái trò gì đấy? con điên nào thế này? nước với buồn bắn cả vào mặt và mắt khiến cho bộ suốt phải lấy tay lau lau chùi chùi. sự mắt mồ cố nhìn kỹ xem là ai lại chơi cái trò mất dạy này? bộ hoàng hốt ú ớ khi nhận ra con điên mộ vừa trời lại chính là tiên. mày tóc xóa xuống lọt xòa, tay chân khô quắn trên chạy quanh vòng trước xe đạp miệng cứ như vậy cười như đợt biên dài chỉ suốt đúng là chỉ suốt rồi em tìm chị mãi thế tiên không được bình thường bộ suốt liền đắp úng cô cô tiên cô cô làm sao vậy sao sao tự nhiên lại ném mình thứ này vào người của tôi tiên cười ngẩng ngẩng chân tay người ngậm lấm lem toàn bùn đất tiên bám vào ghi đông xe đạp đoạn trận mắt nét mặt giận dữ Chị suốt Em cho chị mà Em vất vả cả ngày hôm nay mới bắt được từng này Em cho chị đấy Chị đem về ăn đi Chị chê phải không Nhìn biểu cảm của tiên bổ suốt chợt tái cả mặt Mới có một tháng công gặp tiên thay đổi nhiều quá Mùa liền vội đáp À cô, cô cô cô cho thì chị cảm ơn Cũng buồn rồi cô cô về nhà đi Chị cũng phải về đây Nói xong thì mùa suốt tính đạp xe phóng đi Nhưng mà tiên kìm cả người lên xe cửa mộ, khiến mộ đạp không nổi. Khi nãy còn thích tiên cười, mới đây còn thích tiên nổi giận. ấy vậy mà bây giờ mộ thích tiên khắp sứt mướt. Chị ơi! Con em, con em nó chết rồi chị ơi! Em đau lòng lắm. Ngày nào em cũng ra mộ con bé. Em nhớ nó lắm nơi chị ơi! Bất ngờ tiên xoay người áp sát vào mộ suốt, vén mái tóc biết bát hôi tanh mùi buồn. Tiền nghe sát tay cậu bộ xuất rồi thì thảo. À mà chị ơi, con em nó bảo, nó chết không phải vì ăn rắn trầu đâu. Nó nói em không phải là người giết nó. Người khiến cho nó chết là chị, là chị đấy. Nghe đến đâu thì bộ xuất sợn ra gà đính đó một lão liên nhìn chung quanh xem có ai không. trời đã nhá nhem tối con đường đất vắng hoe, tiền đứng đó bụng miệng, chờ tay nhìn mụ cười khúc khích. hoàng quá mụ đẩy tay sô tiên ngã rắn đất, rồi co giò đạp xe thật nhanh về nhà. dù ngã nhưng mà tiên vẫn cố vẫy tay gọi với theo mụ cùng tiếng cười lanh lảnh. chị suốt đời đời em với chị đi đâu vậy chị suốt đời. Về đến nhà mùa suốt run rẩy Mãi mới mở được cầm Bỏ cả xe ở bên ngoài bụi chạy vội vào bên trong Thế vợ về quần áo lại bẩn Lão thông điện hỏi Làm sao thế kia Hả xe à Hãy đưa nào nó ném buồn vào người Mùa suốt mẩn tới mét lắp bà lắp bắp Ông ơi Giả dắt tôi cái xe vào trong Cách mọc mọc lên ông ơi Ngót đầu nhìn ra ngoài cầm thấy cái xe đầm còn để ở ngoài vệ đường Lão thông liền cằn nhằn Này, bộ bị ma đuổi sao mà nhìn hoảng hốt vậy Còn bỏ cả xe đẹp vào ngoài đường Nhìn tả tôi chẳng giống bộ thường ngày chút nào cả Một suất run rẩy, Xót vội cốc nước tu ứng ực Lão thông ra ngoài rất xe đầm Rồi khóa cổng lại Vừa vào trong nhà thì lão thông bị một suất Kéo tay vào trong phòng đóng sập cửa lại Một điện bảo Ông ơi, vừa rồi trên đường về nhà tôi tôi gặp con tiên đông ạ Lão thông điện hỏi gặp thì làm sao Thế nên một chàng phải gặp nó suốt còn gì Một suốt liền lắc đầu Không Bây giờ nhìn nó sợ lắm Hình như nó phát điên rồi hay sao ấy Người ngậm bẩn thiểu Cứ lúc cười lúc khóc như dại ấy Đây này Chính nó là người ném cái túi bóng đựng toàn ích nhái lên vào người của tôi Bẩn hết cả rồi đây. lão thông liền gãi tay Thì kệ mẹ nó chứ Nó điên càng tốt Có thế mà cũng sợ Một suốt ghét tay của chồng rồi bảo Trời hà Nghe tôi nói hết đã, nó điên những cái con này nó điên lạ lắm. Lúc đó nó cứ cười cười khóc khóc, xong nó lại ghé tay của tôi nó bảo là, con nó chết là do tôi giết. Nghe xong thì lão thông trộn dạ lão hỏi vợ, ờ, nó nói thật vậy hả? Một suất gật đầu liền liệt, lão thông công mày nhân mặt suy nghĩ, ít giây sau lão điện gật gù. Có khi nào nó biết con, con nó chết là do uống cái thức của mụ không? Một suất liền run giọng Hỏi thế bố ai mà biết Nhưng chắc phải có chuyện gì thì tự nhiên nó mới nói vậy chứ Tôi lo quá ông ạ Lão thông liền trấn ăn vợ Sợ chó gì Còn nó chết trên một tháng nay Số tư kia chúng ta cũng đang hủy hết, Không có để lại dấu vết gì cả Bây giờ con đào mả lôi sắc của nó lên Cũng chẳng ra được bệnh Mùa vừa nãy bảo nó bị điên Làm gì có ai đi tin lời của một con điên bao giờ Tốt nhất cứ mặc kệ nó Tránh mặt nó ra là được Nghe chồng nói mũ suốt cũng an tâm hơn phần nào. cứ nghĩ chỉ cần tránh mặt hoặc không đi đâu sang bên phượng đồng nữa, Thì mọi chuyện sẽ ổn. Tuy nhiên vợ chồng cùng mũ suốt không ngờ được rằng, Kể từ sau hôm tiên chặn xe của mũ suốt, Những hôm tiếp theo tiên cứ lang thang ở bên thôn phượng bãi. Gặp ai tiên cũng khóc, kêu than là con cờ bệnh chết oan, con mình bị mũ suốt giết chết. Làng xóm bắt đầu dị nghị, Tư rằng không ai chấp với người điên, Nhưng mà lời tin nói lại vô tình khiến những người ai nghe thấy có suy nghĩ khác. Bởi vốn dĩ mùa suốt cũng thuộc dạng hiếm tiền, bán thuốc giá đắt xong từng có phút bị đuổi khỏi bệnh viện. Không chịu nổi mùa suốt tìm đến nhà của bà dậu để nói chuyện. Đến nơi nhìn ngôi nhà tiêu điều sau hơn một tháng, mọi thứ ngổn ngang do không có ai dọn dẹp. Lúc mùa suốt tới nơi đứng ở bên ngoài cổng, mùa ngay thấy trong nhà vang lên tiếng hát du trong trèo à ơi con cò bay là bay la, bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng. à ơi à ơi, cầm không đóng. ngày tiếng hát du khiến trong buổi suốt thiên lạnh lạnh. một tính quay về thế nhưng mà chẳng hiểu tại sao, một lại đánh vào bước vào trong nhà. một thấy tiên hôm nay ăn bận rất đẹp, tiên mặc áo tứ thân tay ôm tấm chăn đi quan tì lại, miệng hát du. Thế thoảng lại đưa tay vén tấm chăn, khét nựng nựng như thế trong tấm chăn, có một đứa trẻ con đang ngủ say vậy. Liên mắt nhìn thêm bộ suốt, tên cười cười chạy ra kéo tay cửa bộ, ánh mắt ngây dại, khuôn miệng cười méo mó tiền hỏi. Chị suốt, chị đây rồi, chị ơi chị nhìn xem, con em nó ngủ ngon chưa này, con gái, cái yêu của mẹ, bác suốt, người giết chết con, đến thăm con này một suốt nhìn vào tấm chăn không thấy gì cả, nhìn về chiếc giường trên vách trái tường, một thấy bà giàu mẹ của tiên đang nằm ở đó. ngày tiền gọi tiên cùng bộ suốt, bà giàu gắng cường chầm mình nhưng không ngồi dậy được. năm bà giàu đang rất yếu, một tháng không gặp bà giàu gầy gò, hốc hác, tiểu tụy đi rất nhiều. ôi chị suốt là chị suốt đúng phải không? chị ngồi đi, thông cảm cho bà già này không dậy tiếp chị được. Một suất lao về phía giường của bà dậu, chẳng hỏi ngăn bà dậu được câu nào bộ đã nói. Bác dậu à? Chẳng đối xử với nhà bác không thể. Ngay như chuyện làm đám ma cho con gái cây tiên, chẳng cũng có tiếc hay tính toán gì đâu. Thế mà mấy hôm nay chẳng hiểu sao cây tiên nó cứ dở điên dở khùng, đi rêu rào khắp nơi là cháu làm chết con nó. Còn nó chết vì ăn phải rắn độc, mà rắn độc thì do nó bắt chứ không phải cháu suối nó đâu. Làm ơn mắc oán mà. Giờ đây bà con hàng xóm đáng riêng họ nói cháu không ra gì cả. Bác là mẹ bác phải bảo ban, điên thì giữ nó ở trong nhà chứ, được cho nó ra ngoài. Bà giàu nghe vậy thì thiểu thảo, trời đất ơi, tôi ốm nằm liệt giường cả tuần nay, có đi được đâu. Còn con tiên nó cứ sáng sớm nó ra khỏi nhà, đến trưa nó mới về, hôm khóc hôm cười, mà nào tôi có biết nó nói gì chị đâu. Cho tôi xin lỗi. Tiền ơi là Tiền. Sao con lại nói chị thế hạ con? <cười> tiền thấy mẹ ho thì chạy vội lại. Dù tâm trí không được ổn định nhưng Tiền vẫn biết lo cho mẹ. Hai mẹ con chút rau cháo qua ngày suốt thời gian qua. Tiền nhào đến bên giường bà giàu trách con. Nhưng Tiền cứ nặng nặng chỉ tay vào bụng suốt. Mẹ ơi! Cái tí nó nói với con. Nó chết là do uống thuốc của chị ta Phải không hả tí, có phải bác này giết con không? Vừa nói vừa cười, tự hỏi xong tiên tự trả lời. Đấy, con của con nó gật đầu này mẹ ơi. Chị suốt là chị giết con tôi, là do chị trả con cho tôi. Tiên đứng dậy trận mắt, tay dí tấm chăn về phía cổ mụ suốt. Mụ suốt sợ quá vội bỏ chạy ra khỏi nhà tiên. Trở về nhà một kể hít chuyện cho chồng Thế vào mấy ngày qua Sẽ đến mất ăn mất ngủ sầm dân tình một đồn mười mười đồn trăm Cứ như vậy thì không ổn Suy nghĩ một hồi lão thông nói với vợ Mẹ kiếp con chó mày thích phá nhà ông phải không Ông cho mày biết tay mùa xuất biết tính của chồng cho nên vội hỏi Này ông định làm gì Lão thông câu mày gần rộng rồi bảo Cho cả hai mẹ con nhà nó chết là xong Chứ còn làm cái gì nữa Bà cứ để đó, để tôi xử lý. Ngay trong ngày hôm ấy, Lão Thông sửa soạn quần áo đeo ba lô đi đâu không rõ. Lão đi đến tận trưa ngày hôm sau mới về. Một suốt có hỏi nhưng Lão không trả lời, chỉ nói mỗi câu. Yên tâm đi, sau này mẹ con của nó không còn nói được nữa đâu. Nghe xong một suốt thấy run sợ cả người. Ở với nhau bao năm quen nhau từ cái thời Lão Thông còn cầm dao đi chém giết nhau mỗi ngày. Hồi này hết. Một xuất hiệu chồng của mình đã nói là làm, cái tính côn đồ hung ác vẫn tồn tại trong người của lão. Hồi chưa cưới một con nghe lão kể về thời thanh niên, từng đánh chết người ở bên biên giới trong mấy chuyến đi buồn lậu. Chẳng biết có thần hay không, thế nhưng đúng lão thông rất thông thạo địa bàn, khu vực biên giới phía Bắc. tôi đã rửa tay gác kiếm, quy ẩn giang hồ, thế nhưng lão vẫn có những mối quan hệ ngoài luồng mà ngay cả bộ suốt cũng không hề biết. Mỗi khi lão điên lên thì trời còn bé, được cái lão lại rất yêu vợ thương con. Thành thử ra là cứ ai động chạm đến vợ con của lão, lão không bao giờ để yên. Lão là loại võ biển ít học, bất chấp đúng sai cũng phải bênh vợ bênh con. theo chân của lão vào bên trong phòng, một suất rèn rén rồi khẽ hỏi. Ông ơi, à, à, ông định giết mẹ con con tiên thật hả? Lão thông liền đáp một cách giáo hoành. Chỉ có người chết mới không nói được thôi. Mẹ kiếp. Ngày nào nó cũng đi rêu rao lầm mụ giết con nó. Ban đầu người ta còn không tin. Nhưng mà lâu dần thì họ cũng nghi ngờ rồi tin đó là sự thật. Chứ kể con nó chết là do mụ làm. Phải giết nó thôi. Nghe chồng nói chuyện giết người mà mặt tỉnh bơ. Một suất nổi cả da gà mụ khuyên trầm Hay là thôi đi hả ông? Không ai bị phát hiện thì làm sao? Ông đi tù có khi còn tử hình. Mẹ con tự biết sống thế nào đấy ông? Lão thông cười nhạt đáp Đúng là cái loại đàn bà đãi không qua ngọn cỏ Tầm nhìn chỉ đến vậy thôi Ngu lắm Tôi đâu có dạy gì mà tự mình ra tay Yên tâm đi Sắp xếp ổn thỏa cả rồi Mấy cái thằng này nó cũng đang phải trốn nã Cần tiền vượt biên Cũng là đàn em của từng ngày trước Cho nó có nghỉ cả sau việc tôi nó cao chạy xa bay Biến mất tầm mất tích Thế là chẳng ai biết gì cả Thôi Đi xem nhà còn gì ăn dọn ra đi Đói lắm rồi đó Mụ Sắt vâng dạ rồi xuống bếp chuẩn bị bữa cơm cho lão Thông. Cả ngày hôm ấy mụ không dám đi đâu khỏi nhà, trong lòng bồn chồn lo lắng đứng ngồi không yên. Ngược lại với mụ, lão Thông nhậu xong lăn quay ra ngủ một mạch từ tối cho đến tận sáng ngày hôm sau. Đến tận buổi trưa vẫn chẳng có tin tức gì, lão Thông lúc này mới khó chịu, đi đi lại lại trong nhà lão liền đầm bầm. Còn mẹ hai cái thằng cho, chẳng lẽ lại xưa hỏng bổng không dám lừa cả bố của mày? một chút khép bước lại rồi bảo, thôi ông à, có khi như thế lại may, chứ không tôi sợ lắm. Cái chuyện giết người chứ chẳng phải chơi đâu. Thôi tôi đi công việc ông ở nhà, đừng có điêu đâu hay làm gì nhá. Lão thông thở hắt ra là vẫn nở mừng vì bọn đàn em vô dụng. Theo như kế hoạch thì giờ này phải nghe tin rồi mới đúng. Ấy vậy mà chẳng đâu vào đâu. Nó ngồi xuống trong một chân lên ghế đoàn pha ấm nước chè. Mùa xuất thay quần áo xong chuẩn bị túi tắm, dắt xe đậm ra ngoài đi đâu đó. Đạp xe về đến đầu thôn, mùa gặp ông khan đang đạp xe từ đâu về. Mùa chưa kịp chào thì ông khan đã với tay lại gọi. Ở này chị suốt dừng lại, dừng lại tôi bảo cái này. Mùa xuất phanh xe chống chân xuống đất mụ hỏi. Bác khan đi à? Bác đi đâu về vậy? Mà bác gọi em có chuyện gì? Ông khan đạp xe sang bên này đường, làm mồ hôi ông khan điền tháp. Tôi vừa sang bên thôn Phượng Đồng về, có cái tin này là tiện gặp cô ở đây nên là tôi nói luôn, rồi sao thì cũng là chút quen biết với cô. Nghe đến Phượng Đồng bóng rừng bộ suốt thế bất an, một cố gắng bình tĩnh hỏi mặc dù mặt có chút biến sắc. Có chuyện gì vậy bác? Cũng lâu rồi em đâu có sang bên đó đâu, mà sao lại là quen biết với em? Ông hà lúc này buồn rầu dự bảo. Thế đúng là cô chưa có biết gì rồi. Này! Này! cái mẹ con nhà cô tiên, cái cô thủy tiên nổi tiếng với giọng hát hay nhất xã này đấy, thì thì thì sao hả bác? Mùa suốt nín thở chờ ông Kha rủi nói tiếp. Cả hai mẹ con chết đêm hôm qua rồi. Ông Kha chép miệng. Mùa suốt mắt mở chừng chừng, bộ nhìn vào khoảng không trước mặt mà đương người như mất hồn. Ông Kha phải đập đập tay vào xe của mộ thì mụ mới tỉnh. Mụ liền hỏi. Chí, chí, chí, chí cả hai mẹ con. Nhưng nhưng sao lại chết ba có biết không ạ? Ông cả lúc này gật đầu. Có. Vừa nãy tôi sang đó có chút việc với ông trưởng thôn Phượng Đồng. Nghe ông ấy kể là sáng hôm nay hàng xóm nhà cô Thủy Tiên kia sang nhà tính đem cho ít đồ ăn. Nhưng mà gọi mãi chẳng có ai thưa. Người ta thò tay vào cổng thì cái cổng không có khóa. Đi vào trong nhà mới tá hỏa phát hiện cô Thủy Tiên đã châu cổ tự tử còn bà cụ thì nằm sấp dưới đất kiểm tra thì bà cụ cũng chết rồi bên đó đang nhốn nháo cả lên thời gian qua tôi cũng nghe chuyện của cô với cô thủy tiên công an tính về nói với cô tin này ai dè gặp cô ở đây tôi còn tưởng là cô đang đi sang bên thôn phượng đồng chứ mùa xuất vội thanh minh à không bác ạ em có biết gì đâu em đang tính lên xã lấy ít thuốc về dự phòng trong thôn ai có ốm đau thì có cái mà dùng Vậy nữa cái nhà đó nó vô ơn lắm Còn nói chết em là người đứng ra lo liệu đám ma Tốn bao nhiêu tiền Em chẳng tính nó đồng nào Vậy mà nó phát điên xong cứ đi rêu rao vớ vẩn Vụ oan giáo họa cho em Đâu rồi em có sang nhà đó đâu Em em không liên can gì đến việc này cả Thế mùa suốt hấp thấp Nói lắp bắp như là đang sợ hãi Ông Hà liền đáp Ồ kìa cái nhà cô này Có ai bảo là cô khiến cho mẹ con của họ chết đâu mà cô cứ loạn cả lên. Ý tôi là trước đây á, cô với gia đình của họ cũng đã trụ quen biết. Thân tình thì tôi mới nói. Trên nghe tay trưởng thôn phận đồng thủ thí thì cô Thủy Tiên kia là tâm trí bất ổn. Cứ điên điên khùng khùng gần tháng nay. Thế nên là nghĩ quần mà treo cổ thôi. Còn bà cổ thì cũng ốm đau nhiều năm. Đợt rồi thì bệnh trở nặng. Có khi nhìn con gái chết trước mắt mà không có làm được gì. Cho nên đột quỵ chết theo Ngay từ lần nghĩ tận Tôi cũng nên là sang thắp hương cho mẹ con họ. Thôi tôi về nha chào cô Ông Kha đạp xe đi Mùa suốt cũng quay xe trở về nhà Mùa ra sức đập thật nhanh Phi thẳng vào trong sân Mùa thả tay khiến cái xe đậm đổ trồng kình Khóa cổng lại mùa chạy hộp tốc Thở hồng hộp Lão thông vừa mới rót được tuần trả thứ hai Đã thấy vợ về thì hỏi Sao mới đi có một tí đau về vậy? tưởng lên xã cơ mà. Mụ ngồi xuống sắt bên chồng, hai tay của mụ đổ đầy mồ hôi lạnh. Mắt của mụ mở to nhìn lão thông miệng ấp úng. Ông, ông ơi, ông! Mẹ con cái tin chết chết cả rồi. Lão thông ngồi thẳng dậy, lão đần chén trà xuống mặt bàn, đoạn nghiêm giọng hỏi vợ. Có thật không? Mẹ con nói chết rồi hả? Mà nghe tin ở đâu? Mùa suốt liền run giọng đáp vừa nãy tôi đi ra ngoài đường thì gặp lão Kha trưởng thôn, là mới sang bên thôn Phượng Đồng về, không có nhầm đâu. Con tiền nó treo cổ chết ở trong nhà, còn bà dậu chết ở dưới đất, ngay chỗ dưới con tiền nó treo cổ. có câu phải do do ông. Lão Thông công mày nhớ lại thứ hôm trước lúc nói chuyện với hai thằng đàn em. cho mày làm sao thì làm, đừng quên để lại dấu vết. nhà nó chỉ có hai mẹ con, nửa đêm hành động là tốt nhất của thằng đàn em cười gian manh đại ca an tâm chuyện nhỏ như con thỏ mà chỉ cần liền vào nhà chụp thuốc mê xong tưới xăng đốt một phát là cháy thành trò cột tài thánh cũng chẳng ai biết thằng còn lại lại làm một chấn diệu xong cả một tiếng rồi bảo theo như chỉ dẫn của đại ca em có đi thăm dò địa hình với ngó qua nhà nó gì chứ cái chuyện này đại ca không cần bận tâm đằng nào hai thằng chúng em chẳng mang danh giết người đâu phải trốn truy nã Xếp thêm vài mạng có ích cho đại ca Còn lợi cho bọn em thì nó quá đơn giản Chỉ mong đại ca chiêu cố Mớm cho hai thằng em nhiều nhiều một chút lão thông lúc này gật đầu Cái đó chúng mày không cần nhắc Ta đã chuẩn bị cả rồi Đây tao đưa luôn này Làm xong chúng mày biến khỏi đây Không gặp lại tao nữa nhớ chưa Hai thằng đàn em đầm thanh Bọn em nhớ rồi Nào Rồi xong cái anh em mình tạm biệt từ đây. Đang nghĩ thì lão thông giật mình khi bộ suốt lên người gọi. Đây, ông làm sao vậy? Đừng làm tôi sợ. Ông đang nghĩ cái gì thế? Lão thông liền lẩm bầm. Lại nhỉ? Sao lại trêu cổ? Mình bảo chúng nó làm khác cơ mà. Rồi lão kể kế hoạch bẩn tính với đàn em trong bộ nghe. Nghe xong bộ suốt tặc lưỡi. Thế thì hai thằng mất dậy nó, nó lừa tiền đông. Cầm tiền xong rồi biến Chứ làm gì có cái vụ đốt nhà nào Mà thôi Rồi sao mẹ con nó cũng chết mà ông không vướng vào Mà ti tiền cũng chẳng sao cả Đông là trời giúp nhà mình mà Vậy là từ nay vợ chồng ta không còn phải lo Cái chuyện làm chết con gái của nó nữa Tôi phải lên thắp hương cho các cụ Cả ông nữa Cứ không tín á, cứ bắn bổ Ông thấy chưa Nhà mình phúc lớn mạng lớn Làm gì cũng thuận May ơi là may đấy quay trở lại với hiện tại, một xuân na hốc mồm hai mắt của mộ dần trở về bình thường, sau quãng thời gian hồi tưởng, nhìn lại những sự việc cách đây hai năm về trước, một thở dốc mắt của mộ chảy xuống hai dòng lệ máu, những đường gân đen đang hiện lên trên khuôn mặt của mộ, một đau đớn tột cùng, cảm giác như mộ đang bị cái lạnh buốt từ hai bàn tay của tiên sâm lấm, rồi cứ vô số những vết cắt vào da thịt của mộ. Mùa vừa khóc ra máu vừa thiểu thảo. Ta Thả cho tôi! Cật mẹ nó chết là do tôi! Nhưng mà chuyện cô vợ mẹ cô chết đâu có liên quan gì đến tôi đâu! Tôi đau lắm, cô tha cho tôi đi! Phạm một lần hơi lạnh căm vào mặt của mụ suốt, thì tiên lấy ngón tay khẽ miết lên hai hàng quyết lệ đang chảy trên gò má của mụ. Mộ. Nằm một nụ cười đầy u uất, trong không trung văng lên giọng nói của tiên. Không liên quan... Chính chị là người đã giết cả nhà tôi Ngày sau đây tôi sẽ cho chị thấy Tôi đã chết như thế nào <cười> cảnh vật chung quanh tiếp tục thay đổi Những vị mùa suốt nhìn thấy không phải là ảo giác Mà đó là phần ký ức của Thủy Tiên trước thời điểm Tiên Châu Cổ tự tử Vẫn còn ngõ đó vẫn cánh cổng đó Nhưng mọi thứ tối om im mắng bởi bây giờ đang đành nửa đêm. Chỉ có ánh lửa dơm le lói bên hông nhà, Nơi dàn bếp nhỏ khi tiền đang ngồi đun đun nấu nấu. Cho thêm dơm vào trong bếp, Một tay vẫn bồng tấm chăn cái đâm đưa. và ánh nồi cháo trắng loãng loè Tiền vừa ngân nga những cầu hát su. Chú cuội ngồi gốc cây đa, Để châu ăn lúa gọi cha ơi ơi. Cha còn cắt cỏ trên trời, Mẹ còn kỹ ngựa đi mời quan viên. Cây tí của mẹ ngoan. Mẹ nấu cháo cho con ăn nhé. Mẹ thương em, mẹ thương. Thời gian gần đây tinh thần cũng như tâm trí của tiên không ổn định. Sau đám ma chôn cất con gái xong, Người mẹ đơn thân gần như cục ngã. Ngày nào tiên cũng lôi quần áo của con gái ra gấp rồi cất đi. Tất cả những gì lúc còn sống con bé dùng, tiên đều giữ lại. Mỗi buổi sáng tiên ra mộ rồi ngồi phổ phụm chức mộ của con mà khóc nức nở. Cấm cảnh ám ảnh chính bản thân là người hại chết con gái, khiến cho tiền đau đớn tuột cùng. Tiên muốn chết theo con nhưng mà nhìn người mẹ dàn đau ốm héo hon, tiền thương mẹ cho nên không nữ. Cách duy nhất để tiên cảm thấy phần nào nguy ngoai chính là việc ra mộ của con ngồi đó, cầu xin con gái tha thứ cho người mẹ đáng thương tội nghiệp này thi thoảng có người đi qua, thế tiên ngồi đó cười nói một mình, khóc mếu họ cũng chạy lầm. Muốn khuyên tiền nhưng không được, ai quen tiền đều biết tiền là người mẹ luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con. Vất vả mang thai rồi lại tủi nhục sinh con một mình, chịu bao dèm pha đềm tiếu của thiên hạ, nhưng tiền luôn mạnh mẽ, mà kệ cho ai nói gì, tiền nhất quyết giữ con dù cô hiểu. Cuộc sống sau này của cô sẽ vất vả, khó khăn hơn rất nhiều. Một tay chăm sóc mẹ già ốm đau bệnh tật, một tay lầm lụng nuôi con nhỏ. Các cụ có câu, hồng nhanh bạc phận. Nếu lấy câu nói này áp dụng cho tiên thì hoàn toàn đúng. Một cô gái xinh đẹp lại được ông trời yêu ái ban cho giọng hát hay nức lầm. Những tượng vừa có sắc vừa có tài thì tương lai rộng mở ấy vậy mà chẳng ai nghĩ cuộc đời của tiên lại rơi vật tình cảnh tăng thương, u uất đến nhường này. Nhìn tiên lắm người lắc đầu tiếc rẻ, họ tiếc cho tiên, tiếc cho đứa bé chết một cách đầy oan ức. Cái đắng hơn khi ai cũng nghĩ vì tiên mà con gái cũng mới chết. Từ một cô gái xinh đẹp hắt nay, bao người ước mơ, đừng rất nặng về dinh, được một cái trở thành chủ đề rẻ biểu khinh rẻ của những kẻ độc mồm ghen ghét. Vì không trồng mặt trừa. Rồi thì là hạng ca kỹ lang trạ lang loạn, Lắm người còn khinh khỉnh đốt ra những câu từ mặt sắt nặng nề. Ôi dào ơi, có khi ngồi với nhiều thằng quá, chẳng biết là con của ai chứ sao. Cái hạng sướng cao vô loài người ta nói cấm có sai. Hát họ thì ít mà sợ đít nhau thì nhiều. Chỉ sướng mấy cái thằng đàn ông chơi xong nó chạy thôi. cũng đang đời, suốt ngày quần quần nao ao dưỡng dẻo. Mỗi lần nó đi qua là cái thằng chồng tôi nó cứ dán mắt và nhìn. Độc lực lớn nhất giúp tiên mạnh mẽ vượt qua áp lực khủng khiếp từ những lời nói canh nghịch độc đoán của xã hội, chính là đứa con gái bé bỏng. Mất con rồi, thế giới của tiên hoàn toàn sụp đổ. Mỗi ngày trôi qua, giàn vật lại càng lớn. Người mẹ đơn thân đến cuối cùng cũng phải gục ngã và phát điên khi không thể gắng gượng thêm được nữa nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. dình dập bên ngoài con ngõ vắng lúc nửa đêm, hai thằng đàn em của lão thông đang lấp đó chuẩn bị ra tay hành động. mẹ kiếp, nó vẫn chưa ngủ đâu mày. cái con này đúng điên rồi. nửa đêm còn ngồi đun bếp hắt su, bây giờ tính sao? một tên cứng chân lên nhìn qua bờ tường hướng theo nơi có ánh lửa. tên còn lại trả lời vẫn phải làm thôi. chẳng nghe cứ vật vơ ở đây để đến bao giờ nó mới ngủ hả? ta xem rồi, có chứa tường trèo vào nhà nó ở đoạn đăng kia. sẽ trèo vào sau đó tiến hành những kế hoạch đã bàn với đại ca. ở, khăn tắm thuốc may chuẩn bị chưa? cũng hay, bây giờ nó đang nấu bếp, là nó chỉ cần dẫn lửa từ bếp đốt sạch là được, quá hoàn hảo. hai tên khốn sau một hồi bần tính thì bắt đầu chiều tường lèn vào trong nhà của tiên. Nghe tiếng đồng trong ngõ có tiếng chó sủa. tuy nhiên chỉ lúc sau chó cũng ngừng sủa. không gian im ắng. Hai thằng đàn em của lão thông đều là những kẻ gian manh lập lõi, nhiều tiền án cùng cơ số tiền sự, hiện đang bị liệt vào diện truy nã nên chúng cực kỳ manh động và nguy hiểm. Chúng đợi khi mọi thứ trở lại tĩnh lặng mới bắt đầu di chuyển tiến về gian bếp nền hồng nhà. Tiền không hề hay biết, cô gái tâm trí không được bình thường lúc tỉnh lúc mê, vẫn ngồi ngoái cháo miệng ngân ngà hát su em ơi cái con này sao nó đẹp quá vậy? Nhìn nó kìa đẹp thật chứ? Nấp sau vách tường nhìn con lỗ gạch, một tên tém nước bọt rồi đói. Tên còn lại đồng tình, đẹp thật đấy, môi thội điên. Nhìn cứ ghê ghê, nó bế cái chân không mà cứ thỉ thoảng lại cười nói, nhìn là đang bế trẻ con thật vậy đó. Nghe đại ca bảo là con nó mới chết. Tên kia liếm môi rồi bảo. Điên thì điên, cơ mà đẹp vẫn đẹp. Điên này đúng là phí của trời. Cả tháng này chốn chui chốn lùi, tiền ăn không có nói gì đến chuyện gái ngũ. Tự nhiên trời ban cho một đứa đẹp thế này, giết ngay thì phí. Hay là ấy xong rồi giết. Tên đồng bọn ban đầu cũng ngận ngại, nhưng sau hắn cũng gật đầu. Thật! Đằng nào mà nó chẳng chết, mình cũng phải giải tỏa chứ chứ hả? Xong phát đầy rồi biến Thì bây giờ ta sẽ chụp thuốc mê Mày lên trên nhà lo con mụ giả Tạm thời cứ để chúng nó ngủ đi Anh em mình vui vẻ xong hãy phong hỏa Đi Hai tiên khốn bản tính Phân chia công việc xong thì bắt đầu chi nhau ra hành động Một tên chạy sồng vào trong bếp Khi tiên còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì Còn chưa kịp hết lên tiếng nào Đã bị hắn chụp nguyên cái khăn có tẩm thuốc mê vào mặt gã giữ chặt tiên cho đến khi tiên niệm đi, tên còn lại cũng làm điều tương tự với bà dậu. Một bà già đau ốm đến ngồi còn không ngồi được, thì sao có thể chống cự? Cả hai mẹ con của tiên bị đánh thúc mê bất tỉnh, hay gã đàn em của lão thông tập trung dưới gian nhổm bếp, chúng nhìn nhau rồi nhún miệng cười, sau đó chúng cười bỏ quần áo của tiên, trải tấm chăn tiên ôm trong tay xuống đất, rồi kinh như vậy hai tiền khốn nạn thành nhau hãm hiếp tiên để thỏa mãn thú tính, mang cho tiên nằm đó như một cái xác không hồn, hai tiền ác nhân thất tức ra sức giày vò thân thể của tiên một cách bạo lực, không một chút nhân từ, sẽ ánh lửa tàn của Dương bếp bóng của chúng in trên tường như tượng trưng cho loài quỷ dữ. trời đất có lẽ cũng căm phẫn hành động của những kẻ máu lạnh và bất chợt nổi rông gió lớn thổi tới sấm khan đập trời tiếng sấm khan khiến hai tên ác nhân giật mình ngay trong cơn hoan lạc nhìn tiên nghe trời nổi rông to gió giật một gã liền bảo thôi chết kiểu này sắp mưa mẹ nó rồi tôi dừng lại đi mặc quần áo vào rồi cuộc tranh thủ kẻo mưa mấy chạy sang mày đi đâu tinh còn lại vừa mặc quần áo vừa đáp để ở bên ngoài tưởng kỳ, để tao ra lấy. Hai thằng mặc nhanh quần áo, khi tên kia đem cái tứ màu đen bên trong có đựng hai chai xăng cỡ vào Bây giờ mày đem xăng lên trên nhà, lựa chọn mấy cái chỗ dễ bén lửa rồi tập xăng. Tao ở đây mặc lại quần áo cho cái con điền này, sau đó bế nó lên trên. Châm lửa xong là tao với mày chuồn khỏi đây. Tên đồng bọn gật gật đầu, nhưng người tính không bằng trời tính chẳng biết rồi luống cuốn vì trời sắp mưa hay không, mà vừa bước chân ra khỏi bếp, gã cầm chai xăng vấp chân phải cái ghế đòn ngã sắm xoài, hai chai xăng văng ra đất, bật nắp chảy ra linh láng. Sau tiếng sấm đậm rung chuyển cả trời đất, trời bắt đầu đổ mưa chỉ trong giây lát mưa từ trên trời ập xuống như đã chút nước, mưa lớn không tưởng, xăng trong chai chảy ra ngoài và bị nước mưa cuốn trôi đi mất. Hai tên máu lạnh bất sắc đưa mắt nhìn nhau, chúng không nghĩ hôm nay trở lại đổ mưa. Mưa lớn thế này thì kế hoạch phóng hỏa đốt nhà để giết người thủ tiêu của chúng coi như là đổ bể Mẹ kiếp nhớ, mới đó mà đã mưa lụt cả sân, săng cũng chẳng còn phải làm sao đây, chẳng lẽ là dùng dao giết mẹ con nó. Tên lầm đổ sang nói, tên còn lại lắc đầu. Không được, như vậy thì lộ mất. Tao với mày trốn không sao chứ đại ca thông kiểu gì cũng bị nghi ngờ. Chó thật, đang yên đang lành sau lễ mưa. Suy nghĩ ít giây một tên đưa ra ý kiến. Chúng ta trốn thôi, chảnh thông lúc mẹ con nó chưa tỉnh lại, công chưa nhìn thấy mặt của mình. thành thân thương với đại ca vậy, đùa chứ tự nhiên mưa to gió lên thế này, ta có cảm giác như là bị trời ngăn giết người vậy đó tên còn lại đồng ý với ý kiến của đồng bọn. chúng bỏ mặc tiên nằm đó trong tình trạng mê man bất tỉnh, trên người không có một mảnh vải che thân, rồi lao mình vào trong màn mưa, rồi bỏ trốn.